mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh youtube chị Dậu rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay và trong chương trình phát sóng kỳ này tú quỳnh và ekip của đình tuồng vơi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Gom nhạc hạnh phúc được viết bởi tác giả đỉnh đỉnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để xem tác giả đỉnh đỉnh sẽ mang đến cho chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mỗi lời Trường Xuân nói ra, đều dập tắt nụ cười trên môi bình. Anh Hoàng Mai nói, Em, em có thai rồi sao? Vâng, em đã có thai. Cả hai đứng đối diện với nhau, đau lòng đến mức khó nói thành lời. Cả hai không dám nhìn nhau Mỗi người mỗi hướng Âm thầm rơi nước mắt Trường xuân sau hồi im lặng cũng quyết định nói Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi Anh về kết hôn với người anh yêu Em kết hôn với người đàn ông em chọn Chúng ta hãy tiếp tục Cuộc đời mà số phận đã an bài Bình không nói được gì cả cổ họng Anh nghẹn đắng Hai hàng nước mắt chảy dài Khiến anh không dám đối diện với Trường xuân Chưa bao giờ Anh hận mình đến như vậy, hận mình vô dụng, hận mình yếu đuối, không bảo vệ được người yêu. Trường Xuân lau khô nước mắt rồi nói. Anh đi đi, để người khác nhìn thấy thì sẽ phiền lắm. Từ nay đừng đến đây tìm em nữa. Nói xong cô rời khỏi phòng, để lại bình bơ vơ trong căn phòng sách một mình. Sau bữa ăn trưa, Trường Xuân quay trở lại phòng sách thì nhìn thấy chiếc khăn tay của mình đã được kẹp ngay ngắn trong trang sách. Vậy là Bình đã đồng ý với yêu cầu của cô Anh từ nay sẽ quên cô Và không tìm cô nữa Rõ ràng anh đã nghe lời cô Nhưng không hiểu sao cô lại đau lòng đến như vậy Mùa xuân nơi thành đô Cũng chẳng có gì khác với những mùa khác trong năm Có chăng là bước đi cái xe lạnh của mùa đông Trường xuân đã hoàn toàn lành vết thương Cuối cùng sau hơn 4 tháng trời ở thành đô Thì cô cũng được đường đường chính chính Dẫn về nhà ra mắt cha mẹ của Thuận không hổ danh là một gia đình giàu có danh giá nhất nhì thành phố họ ở một căn nhà lớn nằm gần trung tâm thành phố nhà cửa đẹp đẽ lộng lẫy người ở đến cả chục người để có thể chăm sóc tốt cho mọi ngóc ngách của dinh thự tuy nhiên với xuất thân thấp kém của mình lại còn là bồ nhí của thuận nên trường xuân từ lúc nào bước vào phòng khách đã bị gia đình thuận coi thường ra mặt thuận cùng với trường xuân đứng trước mặt bố mẹ thuận Họ không cho phép cả hai ngồi xuống. Bên cạnh cha mẹ Thuận là tiểu Tuệ, ngồi điềm nhiên không chút cảm xúc. Cha Thuận là một quý ông ngoài 50, nhưng trong vô cùng phong độ, nét mặt ông nghiêm nghị và có phần khó tính. Mẹ Thuận cũng ngoài 50, nhưng nhan sắc mặn mà, nhìn bà trẻ trung cứ như mới chạm ngõ 40. Nếu nét mặt ông Viễn trầm ngâm khó đoán thì nét mặt bà phụng tỏ rõ sự khinh miệt với người đối diện. Bà Phụng thay chồng lên tiếng Con à Con bị con hồ ly tinh này Nó dụ hoặc rồi có phải không Con kết hôn còn chưa được bao lâu Tiểu tuệ còn chưa mang thai Mà con đã đòi rước một đứa bần hàng ở đâu về làm vợ Con có nghĩ cho tiểu tuệ không có nghĩ cho vợ con không hả thuần đáp Con thật lòng yêu Xuân Con yêu cô ấy Trước cả khi kết hôn với tiểu tuệ Nếu không phải cho cha mẹ ép con cưới tiểu tuệ thì con đã có thể cưới Xuân. Bây giờ Xuân đã mang thai con của con. Không thể cho cô ấy danh phận, thì con cũng sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được. Con mong cha mẹ hãy cho phép chúng con được ở bên nhau. Nói xong, Thuận lập tức quỳ xuống, đập đầu trước cha mẹ. Trường Xuân cũng không thể đứng nhìn, đành phải quỳ xuống theo. Bà Phụng cười nhếch môi, chùa chát nói. Cái loại con gái có tiếng nhàn sắc, Liền ve vãn người có tiền, rồi dùng cả cái bầu để đòi bước chân vào gia đình giàu có, thì có gì vẽ vang. Có gì đáng trân rộng chứ, cùng lắm chỉ là hạng gái làng chơi lỡ làng dính bầu thôi. Còn có chắc, cái bầu này của cô ta là con của con không? Thuận hơi sượng người. Anh thẳng người lên nhìn cha mẹ, rồi nhìn Trường Xuân. Mặt Trường Xuân đỏ bừng, cô chỉ có thể cúi đầu nghe người ta chê bai, xài rẻ. Bà Phụng nói. ta có nghe đồn rằng con và cô ta đã từng cãi cọ xô sát nhau ở trường Victory vì cô ta ngoại tình với giáo viên con không nghĩ cái thai trong bụng của cô ta là của tên giáo viên đó sao? Trường Xuân ấm ức nhìn bà Phụng nói nếu con này là con của anh Thuận bà không được bôi nhọ danh dự của tôi như vậy. Bà Phụng tức giận cầm tách trà hất thẳng vào mặt Trường Xuân mắng ở đây không tới lượt cô lên tiếng loại bẩn thiểu như cô. Mở miệng chỉ làm bẩn tay chúng tôi. Cuối cùng lắm chỉ là đồ chơi của con trai tôi. Có quyền gì mà nói ở đây? Trường Xuân bị sỉ nhục thầm tệ. Mà Thuận thì có vẻ bị lời ly gián của mẹ làm lung lay ý nghĩ. Cô vô cùng phẫn nộ, siết chặt tay, định cãi lại lời bà. Thì ông Viễn lên tiếng. Con có thể yêu ai tùy ý. Nhưng việc con không làm tròn bổn phận làm chồng với tiểu tuệ là không thể chấp nhận được. Gia đình này chỉ chấp nhận một người con dâu. Là tiểu tuệ mà thôi Nếu cô ta đã có thai Thì cứ để cô ta sinh đứa bé ra Rồi kiểm tra xem có phải là con của con hay không Nếu thực sự là con cháu của nhà này Thì chúng ta sẽ không để nó phải chịu thiệt Bà Phụng phù hòa theo lời chồng Đúng vậy Chúng ta dù có dư tiền Cũng không nuôi con tù hú Cuối cùng thuần, Đành lủi thủi cùng Trường Xuân Rời khỏi nhà cha mẹ Trong nhục nhã, ê trẻ tiểu tuệ đứng ở cửa phòng khách nhìn theo bóng dáng hai người lưỡng thưởng bước ra khỏi cánh cổng cười đầy ẩn ý bà phùng bước đến nắm tay cô vỗ về tuệ à con đừng có buồn cha mẹ rất thương con gia đình này nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu tiểu tuệ mỉm cười đáp dạ vâng con cảm ơn cha mẹ đã yêu thương con thuận chưa kịp mở xe ra đã bất ngờ quay phát lại nhìn phía sau Rồi trách Em đã thấy chưa? Thấy tác hại của việc không nghe theo lời của anh chưa? Giờ thì đẹp mặt quá Mẹ còn biết cả chuyện em qua lại với thằng chó đó Em nói đi Em có dám thề đứa con này là của anh không? Trường Xuân không nổi giận Không bi lụy nổi nữa Cô dùng đôi mắt tĩnh lặng Và tuyệt vọng nhìn thuận Em còn phải làm gì để cho anh tin đây? Phải dùng cái chết sao? Được Vậy để em chết cho anh xem trường xuân định lao ra đường để xe lớn cán nhưng may mà thuần đã chạy tới nắm giữ tay cô anh ta ôm cô trong tay run rẩy sợ hãi nói anh xin lỗi xuân anh xin lỗi em tại anh lo lắng quá nên mới như vậy anh không có ý nghi ngờ em đâu xin em đừng lấy cái chết ra để hù dọa anh anh sợ lắm anh không thể mất em mà kề cho anh ta ôm ấp và nói những lời đường mật trái tim đầy rẫy vết thương của trường xuân chẳng còn hơi sức Mà xúc động Không được gia đình chấp thuận Nên cũng chẳng có đám cưới diễn ra Một buổi sáng gần giáp Tết Trường Xuân ngồi trong phòng sách Cô đang viết thư về cho gia đình Để thông báo việc bản thân đã mang thai Cô định lấy cớ này để nói với họ Việc trì hoãn đám cưới Và trở về quấy hoa Thư viết càng dài Nước mắt rời càng nhiều Cô không hiểu nổi vì sao Ông trời lại khiến cô phải chịu nhiều ấm ức đến như vậy bây giờ ngay cả danh phận cũng không có quê nhà cũng chẳng thể trở về bất ngờ cửa mở ra trường xuân còn chưa kịp lau nước mắt thì đã thấy tiểu tuệ xuất hiện phía sau cô ta không có mẫn chắc là người hầu của cô ta đã giữ chân mẫn ở đâu đó trường xuân lấy khăn chấm nước mắt để lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với tiểu tuệ cô đến đây để sỉ nhục tôi nữa sao tiểu tuệ đóng cửa chậm rãi tiến đến ngồi đối diện với trường xuân sỉ nhục làm cái gì chứ phận đàn bà với nhau không thương nhau thì thôi làm khổ nhau có ích gì hôm nay tôi đến đây là cho cô một lối thoát trường xuân ngạc nhiên nhìn tiểu tuệ cô ấy kiên định nói tiếp tôi biết cô không yêu thuận cái thai cũng là ngoài ý muốn vậy nên tôi đến đây để giúp cô rời xa thuận và trở về quê hương trường xuân thắc mắc tại sao cô lại giúp tôi Vì tôi thấy thương cô Câu trả lời này khiến Trường Xuân ngạc nhiên hơn nữa Lần đầu tiên trong đời cô thấy người vợ Lại đi thương hại bồ nhí của chồng Tiểu tuệ nói tiếp Tôi đã cho người tìm hiểu Tất cả mọi chuyện giữa cô và Thuận Khi còn ở Quế Hoa Có lẽ cô không biết Thuận Và tên Tức Đạt đã âm mưu thông đồng với nhau Để lừa gạt cô Vợ của tên Tức Đạt là ai nhỉ? Kiều Mai Phải là cô ta Cô ta đã nhờ chồng xen vào Dù biết Thuận sắp kết hôn với tôi Nhưng bọn chúng vẫn giả vờ như thế Thuận còn độc thân Để cô tin tưởng Còn chuyện của em trai cô Cô nghĩ Thuận đã cứu em trai cô sao Vốn dĩ em trai cô Là phòng vệ chính đáng Hơn nữa thằng nhóc kia cũng chẳng bị làm sao cả Nhưng Thuận đã thao túng gia đình nạn nhân Nói họ đòi tiền bồi thường thật nhiều Để cô phải dùng thân gán nợ Tên Thuận không hề tốt đẹp như cô nghĩ đâu Mặt Trường Xuân Mỗi lúc một tối đi Đầu óc đau hơn búa bổ Cô không muốn tin vào những lời tiểu tuệ nói Nhưng cô ấy thì có lý do gì Để nói dối cô đâu chứ Hơn nữa Bản chất của Thuận không phải là không thể có chuyện đó xảy ra Trường Xuân bật cười Cảm thấy mình đáng thường đến nực cười Tưởng là do ông trời sắp đặt Nên số phận mới bi thảm đến như vậy. Ai ngờ là do kẻ tiểu nhân thức đức, đứng sau dở trò. Vậy mà cô còn biết ơn, vậy mà cô còn cưới hắn. Tiểu tuệ đặt lên bàn một hộp nhỏ bằng gỗ, cỡ tầm một bàn tay, rồi nói tiếp. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại đây, sống trong ngục tù, cùng với Thuận và đứa trẻ. Hai là cô bỏ đứa trẻ đi, và làm lại cuộc đời. Nếu cô lo lắng về chuyện Thuận sẽ làm khó gia đình cô, thì cô yên tâm. Tôi có đủ điều kiện để giúp em trai cô tiếp tục đi học Còn có thể giúp cô trả lại khoản nợ Mà Thuận đã đưa cho gia đình cô Nghe đến việc bỏ đi đứa trẻ Đột nhiên khiến Trường Xuân rùng mình sợ hãi Cô nhìn vào hộp gỗ trên bàn Rồi nhìn Tiểu Tuệ nói Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Thú thật với cô Tôi không hề yêu Thuận Thứ tôi cần không phải là tình yêu Mà là địa vị trong gia đình chồng Vậy nên tôi không muốn có bất cứ thứ gì Làm lung lay vị trí của mình Đứa trẻ trong bụng cô Chính là thứ mà tôi lo sợ nhất Hóa ra Tiểu tuệ sợ đứa trẻ này sinh ra Trước khi cô ta có thai Vị trí trong nhà sẽ dễ bị lung lay Vậy nên cô ta mới đến đây để tìm Trường Xuân Trường Xuân run run Nhìn hộp gỗ Cái này là Là một loại thuốc đặc biệt mà tôi đã tìm cho cô Chỉ cần uống nó Mọi chuyện sẽ kết thúc Nhìn thấy Trường Xuân căng thẳng ra mặt Tiểu tuệ cũng không cố ép Cô ta để lại hộp thuốc phá thai rồi rời đi Trước khi ra khỏi phòng Còn không quên nhắn nhủ: Tôi mong rằng cô sẽ có sự lựa chọn đúng đắn Tiểu tuệ đi rồi Trường Xuân mới ruông ruông cầm lấy hộp gỗ Hai tay cô ve vuốt Viền thuốc Đau đớn Như thể nội tạng đang bị xé ra từng mảnh nhỏ Cô đặt tay lên bụng Thì thầm nói Con thật đáng thương Chưa nên hình hài đã trở thành đứa bé không được ai chào đón. Tại mẹ quá vô dụng, là mẹ. Mẹ đã khiến con vãi khổ, mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Trường Xuân bật khóc nức nở, đúng lúc đó Mẫn chạy tới. Cũng may Trường Xuân đã nhanh tay giấu chiếc hộp vào trong túi áo khoác. Mẫn thấy Trường Xuân khóc lớn thì lo lắng hỏi. Mợ có sao không? Mợ cả đánh mợ sao? Trường Xuân khóc lớn hơn Không đáp được một lời nào Mẫn thở dài nói Ai bảo mợ từ chút khổ vào thân Ai bảo mợ theo cậu Thuận về đây làm <cười> <cười> Ai bảo mợ từ chút khổ vào thân Ai bảo mợ theo cậu Thuận về đây làm gì Rồi suốt ngày chỉ biết khóc Thôi đừng có khóc nữa Khóc rồi ảnh hưởng đến đứa bé Cậu Thuận lại mắng tôi Mẫn nói đã miệng xong thì quay ngoắt bỏ đi Lời của Mẫn cay nghiệt thật Nhưng không phải là không có lý Đến một đứa đầu ốc, ngu si Tứ chi phát triển như mẫn Còn biết cái gì nên làm Và cái gì không nên Vậy mà người cả đời thông minh Lanh lợi như Trường Xuân Lại bị người ta gạt đến thân tàn ma dại Trường Xuân càng nghĩ Càng thấy đúng là quá đáng đợi Ông trời thấy Trường Xuân chưa đủ đau thương Nên kéo thêm chuyện khác đến Ủ mưu muốn vùi dập cô Đến tận cùng tuyệt vọng mới thôi buổi tối trường xuân nằm nghiêng trên giường mặc hướng vào tường để tránh thấy thuận thuận biết thừa là cô buồn nhưng vẫn cố tình cợt nhã để khiến cho cô phải khó chịu vậy ra anh đã hiểu nhầm em cái tên đó lại kết hôn với bác sĩ hà nhìn qua hai người ấy cũng xứng đôi đấy chứ bác sĩ hà đã cứu em hai lần rồi đấy bình lại là giáo viên cũ của em đám cưới này chúng ta phải cùng đến mới được ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua sắm Chúng ta phải ăn mặc thật lộng lẫy đến giữa đám cưới của họ đúng chứ? Mỹ Hà vì sợ mất bình nên đã tổ chức đám cưới nhanh chóng nhất có thể. Con gái yêu quý của ông rùm tổ chức đám cưới dĩ nhiên không thể qua loa, đại khái. Khách mời tham dự đều là thành phần có máu mặt trong thành phố. Vì bình không có người thân nên đám cưới được giãn lược rất nhiều thủ tục rườm rà. Cả hai chỉ tổ chức một bữa tiệc thành hôn trực tiếp. Tại sân vườn của một dinh tự lớn của ông hãng Đám cưới tổ chức theo kiểu Tây Cô dâu chú rể Mặc vest và xa màu trắng Trông vô cùng đẹp đôi Bình không có biểu hiện gì bất thường gương mặt vẫn hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc Chỉ đến khi Trường Xuân Cùng với Thuận bước vào cánh cổng Hoa Mới khiến cho sắc mặt của anh Trở nên gượng gạo Bình không hề biết Mỹ Hà đã mời Thuận Và Trường Xuân đến đây Thấy Bình đứng sững sợ không nói, Mỹ Hà liền bảo. Em và Trường Xuân có khá nhiều nhân duyên, nên chúng em đã gặp gỡ. Em đã mời vợ chồng cô ấy đến, đám cưới của chúng ta. Mỹ Hà thương thiện nắm tay Trường Xuân. Cảm ơn cô đã đến tham dự đám cưới của chúng tôi. Trường Xuân sắc mặt không được tốt, cô nhìn Bình một thoáng rồi lại đảo mắt, nhìn đi nơi khác vì không dám đối diện. Thường đáp lời Mỹ Hà. Vợ chồng chúng tôi, đương nhiên là sẽ đến dự đám cưới của cô Hà, dù sao cô cũng là ân nhân của chúng tôi. ân nhân gì đâu chứ, mời anh chị vào trong. Thuận diều Trường Xuân đi vào, đợi hai người đi vào rồi, mặt Mỹ Hà mới trở nên trầm ngâm khác lạ. Cô vừa cảm thấy tay của Trường Xuân lạnh lẽo đến bất thường, không giống như người khỏe mạnh cho lắm. Mặc dù Mỹ Hà không thích Trường Xuân, nhưng đứng trước một bệnh nhân thì tấm lòng y đức, luôn chiến thắng. mọi nhỏ mọn tầm thường trường xuân cùng với thuận đứng dưới khán đài hướng mắt nhìn về đường hoa và sân khấu của bữa tiệc thuận nói thầm anh còn tưởng cậu ta yêu em nhiều lắm chứ nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh như vậy em thấy rõ rồi chứ trên đời này người yêu em nhất người sẵn sàng ở bên cạnh em dù em không yêu chỉ có anh mà thôi trường xuân nhìn cô dâu chú rể đang cùng rượu mừng rồi uống giao bôi trên sân khấu lòng cô quặn thắt Trường Xuân là người hiểu rõ nhất cảm giác này của Bình cô chẳng quan tâm nét mặt vui vẻ kia cũng chẳng để vào tay những lời móc mỉa châm chọc của Thuận người hiểu cho Bình nhất lúc này chỉ có Trường Xuân tại sao cô không tin nụ cười hạnh phúc kia của Bình là thật vì chiếc lá ngân hạnh màu vàng anh cài nơi ngực áo đã tố cáo toàn bộ những biểu hiện bên ngoài của anh Đều là giả dối Cô dâu chú rể khoát tay nhau xuống kháng đại Nâng ly rượu lên cao Trong tràng pháo tay rộn rã Ánh mắt Trường Xuân và Bình chạm nhau Cô mỉm cười với anh Âm thầm gửi một lời chúc phúc Nhưng bỗng nhiên Cả cơ thể Trường Xuân lạnh ngắt đi Bụng dưới đau như cào xé Rồi tất cả trong mắt cô đều tối đen Cô cảm nhận được Mình đã ngã vào vòng tay của Thuận, Nghe anh ta gọi tên cô và rồi mọi thứ im bặt đi trước đó một phút bình đứng trên sân khấu nhìn xuống trường xuân bản thân anh không lường trước được bao nhiêu lâu này trái tim chai sạn cảm xúc đến cuối cùng lại yêu thương sâu đậm với một cô gái chỉ gặp gỡ qua vài lần duyên vận trên đời này thật sự quá thượng kỳ nhưng cũng thật quá trái ngang bình mỉm cười nhìn trường xuân cô cũng nhoẻn môi cười đáp lại bất ngờ anh thấy mặt cô xám ngắt Anh vô thức siết mạnh bàn tay cô dâu Khiến cô dâu giật mình nhìn qua anh Mỹ Hà theo tia nhìn của Bình Nhìn xuống Trường Xuân Vừa lúc Trường Xuân ngã quỵ xuống Bình bỏ mặt tất cả Lao về phía Trường Xuân Mỹ Hà cũng bị bất ngờ Nên đứng sững mất một lúc Vội vàng đuổi theo chú rể Trường Xuân ngã ngửa giữa sân cỏ Người ta phát hiện ra Chân cô chạy xuống hai hạng máu Thuận bố rối vô cùng Anh ta không biết Trường Xuân bị gì cả Xuân, em làm sao thế này? Bình tức giận, xô thuận ra, rồi bé Trường Xuân trên tay. Không nói không rằng, đã lập tức đưa Trường Xuân rời khỏi đám cưới. Khách quan xôn xao bàn tán, khi chứng kiến việc chú rể bé người phụ nữ khác rời khỏi đám cưới, còn để mặt cô dâu ở lại. Mỹ Hà muốn đuổi theo hai người lắm, nhưng giây phút ấy, cô chợt nhận ra bản thân mình không thể tranh giành với người con gái tên Trường Xuân ấy thêm nữa. Tuy nhiên, Bình chỉ mới bước chân đến Cộng Hòa, đầu óc anh lại đau như búa bổ, khiến anh đứng sững lại. Những dòng ánh sáng, chớp tắt liên tục xuyên qua đầu óc anh khiến anh mất dần tập trung và chóng mặt vô cùng. Trong tiềm thức bỗng dừng có tiếng cười nói của cô gái nào đó, rất quen thuộc. Anh hai, em muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, sau này dù có lớn lên cũng đừng xa nhau anh hai nhé. Anh hai, anh đừng có buồn nữa. Trong rất nhiều mảnh ký ức, cuối cùng mình cũng nhìn thấy được khuôn mặt chủ nhân của giọng nói ngọt ngạo, đáng yêu đó. Là Trường Xuân, một cô gái xinh đẹp, tươi tắn, như nắng mùa xuân đang đứng trước ngọn hải đăng. Vừa cười vừa chạy về phía anh. Thuận đang định đuổi theo đòi người, thì thấy Bình đứng lại. Sau đó thì cả Bình và Trường Xuân đều ngã xuống đất, ngất liềm. Lần này bệnh viện đa qua thành đô Tiếp nhận hai ca cấp cứu của Trường Xuân và Bình cùng một lúc. Khi Thuận và Mỹ Hà theo băng ca chạy vào phòng cấp cứu thì vừa hay giám đốc bệnh viện, ông Viễn, đang có mặt ở đó. Thấy con trai mình xuất hiện cùng với hai bệnh nhân mang đầy máu trên quần áo, thì ông có hơi lo ngại, đã chạy đến xem thử. Thuận sốt ruột, nói với bác sĩ phụ trách. Hình như cô ấy bị sảy thai, cô ấy chảy máu rất nhiều, mau kiểm tra cho cô ấy, phải cứu bằng được cả mẹ và con. Thuận gào lên, mặt đỏ lười như say rượu Mặt anh méo mó muốn khóc Hoàn toàn không biết cha mình đang có mặt ở đó Ông viện thấy anh kích động Thì kéo anh ra xa để bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân Bình tĩnh đi Thuận Nói cha nghe có chuyện gì xảy ra Thuận bây giờ nhìn thấy cha Anh bật khóc nói Vợ con, không hiểu sao cô ấy đang bình thường Lại bị sảy thai Cha, xin cha hãy cứu lấy vợ con Cứu lấy con con Thuận quỳ hẳn xuống đất Còn xin cha Ông Viễn không ngờ rằng Con trai mình thực sự nặng tình với người con gái này đến vậy Trước nay tính nét trăng hoa của anh Không phải là anh không biết Thậm chí còn nhắm mắt cho qua Nhưng đây là lần đầu tiên Ông thấy con trai chân thành với một cô gái đến như vậy Để một người đàn ông chịu tu tâm dưỡng tính Thì chắc hẳn cô gái kia Không phải hạng tầm thường Ông Viễn đỡ con trai đứng lên Và nói con không cần phải làm như thế dù là ai đi chăng nữa cha vẫn sẽ cứu họ trường xuân lập tức được đẩy vào phòng phẫu thuật hai cha con ông viễn chỉ có thể ở lại phòng chờ trong lúc đó ông viễn vô thức nhìn qua giường bên cạnh bình vẫn đang mê man bất tỉnh cạnh giường là cô dâu đang khóc hết nước mắt trong một phút giây bàng hoàng mà ông viễn trắng bệch ra ông nhìn thấy bình liền lập tức có cảm giác rất quen thuộc Buổi tối, Bình đã mê man hơn một ngày trời. Hiện tại anh vẫn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi thêm. Đám cưới còn chưa xong, đã xảy ra chuyện khiến Mỹ Hà vô cùng buồn bã. Cô ngồi bên giường Bình, chờ Bình tĩnh lại. Nhưng lần này cô có linh cảm, chỉ cần Bình tĩnh lại, cô sẽ mất anh mãi mãi. Cô luyến tiếc nắm tay Bình, lòng thì thầm nói. Sao cũng được, anh ở bên em cũng được. Rời xa em cũng được Chỉ cần anh sống khỏe mạnh và bình an Là em vui Anh Bình, hãy tỉnh lại đi Em sẽ không ép anh cưới em nữa đâu Bỗng tay Bình khẽ động đậy, Anh dần mở mắt Tuy nhiên, ánh nhìn của anh đã hoàn toàn thay đổi Anh không giống Một người mơ màng mới tỉnh dậy sau cơn mê Mà là một người vừa thức dậy Sau giấc mơ dài. Mỹ Hà vui vẻ Nhìn anh Anh Bình, cuối cùng anh cũng tỉnh Bình nhìn Mỹ Hà, ánh nhìn phẳng lặng, bình thản, Anh không đáp ngay mà chống tay, tự mình ngồi dậy. Mỹ Hà lo lắng nhìn Bình. Anh, em là Hà đây, anh sao vậy? Sao nhìn em xa lạ như vậy? Bình vẫn để cho Mỹ Hà nắm tay, nhưng giọng nói thì chậm rãi, như một lời xin lỗi. Hà, anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Hơn cả một lời chia tay, việc Bình nhớ lại khiến cho Hà bối rối. Cô đáng ra phải vui cho anh Nhưng thâm tâm lại sợ hãi Và tiếc nuối Cô méo máu nói Anh nhớ lại rồi sao Anh... Anh là ai Bình mỉm cười mà như khóc Hóa ra cô ấy không nói dối Không phải là tự tưởng tượng ra Hóa ra sự thân quen Mà anh nói với cô ấy Khi ở bên nhau không phải là ngẫu nhiên Hóa ra là vậy Anh mới thương cô ấy Nước mắt Bình rưng rưng, Mỹ Hà càng chẳng hiểu Bình muốn nói gì. Anh nói gì vậy? Cô ấy là ai? Anh muốn nói đến Xuân. Bình đau đớn, gật đầu. Phải, Trường Xuân. Còn anh, anh tên là Trường An. Mỹ Hà ngỡ ngàng, đôi mắt dần mở lớn vì quá bất ngờ. Anh nói, anh tên Trường An sao? Ý anh muốn nói, anh và Xuân là anh em. Phải, cô ấy là em gái của anh. Trốn chạy khỏi quê hương, vì phát hiện ra bản thân đã yêu em gái, có ngờ đâu sau nhiều năm thức lạc, mất đi trí nhớ, vẫn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ ấy thêm một lần nữa. Tình yêu cũ, tình yêu mới đầy ứa trong trái tim bé nhỏ của Trường An, khiến anh đau khổ. Đời này còn gì đau đớn bằng việc bản thân yêu một người mà biết rõ không thể nào bên họ cơ chứ. Ông trời thật giỏi treo ngươi, đã cố tình sắp đặt mối duyên oa nghiệt, lại còn sắp đặt đến tận hai lần. Mất một lúc lâu sau, Mỹ Hà mới lấy lại được bình tĩnh, cô nói. Vậy, bây giờ anh sẽ rời xa em có phải không? Trường An nhớ lại những gì mà Trường Xuân từng kể cho mình nghe. Những chuyện xảy ra sau khi anh rời khỏi Quế Hoa, anh đều không biết. Anh đâu ngờ chỉ vì sự ra đi của mình... Mọi chuyện lại xảy ra Theo chiều hướng quá tồi tệ như thế Trường An đáp Anh xin lỗi Anh phải trở về tôi Phải đối diện sự thật Và sửa lại mọi lỗi lầm Mà bản thân anh đã gây ra Anh phải chăm sóc gia đình của anh Và chuộc lỗi với Trường Xuân Vì anh mà cô ấy Mới phải chịu những đau đớn như ngày hôm nay Tình cảm của em Anh vô cùng biết ơn Nhưng kiếp này anh không thể ở bên em được nữa Mỹ Hà cuối mặt không nói thêm Trường An nhìn thấy Mỹ Hà đang khóc, nhưng anh biết bây giờ anh càng dùng dặn, không dứt khoát thì chỉ càng khiến Mỹ Hà đau đớn thêm thôi. Cô ấy còn rất trẻ, tương lai còn đang rộng mở, không lo sẽ không tìm được người đàn ông yêu thương mình. Trường An lập tức rời khỏi phòng bệnh và đi tìm Trường Xuân. Lúc anh đến phòng bệnh của Trường Xuân thì cả ông Viễn và Thuận đều đang ở đó. Trường Xuân đã được phẫu thuật xong, cái thai của cô ấy đã không còn. Lý do vì sao? Chỉ có Trường Xuân và Tiểu Tuệ biết. Thuận cứ ngồi bên nắm chặt lấy tay Trường Xuân, như thể sợ cô ấy tỉnh dậy, lập tức biến mất khỏi mắt anh. Đứa trẻ đã mất, anh sợ rằng khi Trường Xuân tỉnh dậy sẽ rời đi ngay, không còn chịu ở lại bên cạnh anh nữa. Ông Viễn dù không biết đứa bé có phải là cháu của ông hay không, nhưng một sinh mạng không may ra đi, dĩ nhiên ông cũng chẳng thể vui vẻ. Trường Xuân đã ngủ mê màng hai ngày nay, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Cơ thể cô chẳng khác với việc vừa sinh con xong là bao. Trường An bước vào phòng khiến cha con Thuận rất ngạc nhiên. Thuận không muốn để Trường An đến gần Trường Xuân. Nhưng ông Viễn đã ngăn anh lại. Mất ông nhìn Trường An, đầy dịu dàng. Thật hiếm hoi mới thấy người đàn ông nghiêm nghị ấy, dịu dàng với một người như vậy. Trường An không quan tâm lắm đến hai cha con kia. Ông bước đến bên giường, phong thái lúc này hoàn toàn khác với Bình. Một dáng vẻ chuẩn chạc, đỉnh đạt và chuẩn mực, không phải kiểu nóng nảy và bất cận như Bình. Dường như Thuận cũng nhận ra sự thay đổi của Bình. Anh ta không biết, Bình đã quay về là Trường An. Khi anh ta đang định nói gì đó, Trường An đã nắm lấy tay Trường Xuân mà khóc. Xuân, anh đây, anh hai của em đây. Em à, em có nghe anh nói không? Tay Trường An run rẩy đưa lên, chạm từng lòn tóc, từng góc cạnh trên gương mặt nhợt nhạt của em gái. Không kìm được xúc động Trường An bật khóc nức nở Anh quỳ xuống bên giường Rồi ôm chặt lấy cơ thể héo hòn của em gái Anh xin lỗi Anh sai rồi Đáng lẽ anh không nên rời đi Tất cả là tại anh Nên mới khiến cho em ra đồng đội ấy Đều là lỗi của anh Thuận cười hát ra Anh ta đứng dậy đẩy vai Trường An Ra khỏi Trường Xuân Mày diễn kịch gì nữa đây Mày nói mày là ai Anh hai Mày bị áo chác có phải không Thuận nắm cổ áo Trường An kéo lên. Mày muốn ở bên Xuân đến phát đi rồi phải không? Anh hai, mày còn dám nhận mày là anh hai của cô ấy? Nực cười. Trường An không thèm nhìn Thuận lấy một cái. Ánh mắt chỉ tập trung vào Trường Xuân. Ông Viễn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đó, Mỹ Hà bước đến. Buồn anh ấy ra. Anh ấy có phải anh hai của Xuân hay không? Chỉ cần đợi Xuân tỉnh lại thì biết ngay. Ông Viễn gỡ tay con trai khỏi cổ áo Trường An. Bình tĩnh đi con, ở đây là bệnh viện, đừng có gây sự đánh nhau nữa, ảnh hưởng đến bệnh viện đấy. Nghe theo lời cha, Thuận đồng ý buông tay. Phòng bệnh lại chìm trong yên ắng. ông Viễn cùng với Mỹ Hà rời đi. Còn hai người đàn ông không cùng tuổi, nhưng lại cùng một nét mặt kia, thì khăng khăng ở lại bên cạnh giường bệnh. Ai cũng không muốn rời khỏi Trường Xuân, dù chỉ một giây. Sáng ngày hôm sau, Trường Xuân mơ hồ tỉnh giấc. Nhìn thấy hai bên giường có hai người đàn ông đang ngủ gật khiến cô hơi bất ngờ. Cô nghe bụng và lưng mình âm ỉ đau thì nhớ ra bản thân đã mất đi đứa trẻ. Cô cứ nghĩ bản thân ghét đứa trẻ ấy lắm, còn coi nó là điều xui xẻo. Nhưng khoảnh khắc cô nuốt viên thuốc, đắng ngắt xuống họng thì đã vô cùng hối hận. Tuy nhiên, cuộc đời này có nhiều lúc chúng ta phải tàn nhẫn thì mới có thể mở ra một cơ hội mới tốt đẹp hơn. Trường Xuân cuối cùng đã quyết định từ bỏ đứa trẻ còn chưa hình thành để đổi lấy một kết cục tốt hơn cho tất cả. Nghe thấy tiếng thuốc thích, cả Trường An và Thuận cùng tỉnh dậy. Trường An vội vã đứng lên, nắm tay và ghé người thấp gần Trường Xuân, xúc động nói Em tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Trường Xuân mệt mỏi, cất tiếng. Anh Bình! Trường An lắc đầu nói Không, anh không phải anh Bình, Anh là Trường An, là anh hai của em. Bàn tay nhỏ bé của Trường Xuân, buồn lời trong hoang mang. Ánh mắt cô chứa đựng một câu hỏi nghẹn lại nơi trái tim. Không nói thành lời, Trường An gật đầu nói. Đúng, anh chính là anh hai của em, người con trai tuổi tệ đã bỏ em và cha mẹ đi. Anh xin lỗi em rất nhiều. Trường Xuân dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Tay còn lại của cô ruồn ruồn đưa lên chạm vào gương mặt Trường An. Cô nói. thực sự là anh sao anh hai phải là anh em còn nhớ những gì chúng ta từng nói dưới cây ngân hạnh chứ chúng ta mãi là anh em chúng ta mãi mãi ở bên nhau không rời xa nhau trường xuân chưa từng nói với bình về những kỷ niệm của hai anh em dưới tán cây ngân hạnh vì vậy những lời này của anh chính là minh chứng hoàn hảo nhất hai anh em cuối cùng cũng vỡ hòa cảm xúc ôm lấy nhau mà khóc như trời đất sụp đổ. Tiếng khóc, tiếng oán trách, tiếng xin lỗi cứ lần lượt vang lên khổng dứt. Nhìn thấy cảnh này thì thuận, không còn điều gì thắc mắc. Anh không tranh giành, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì hoàn cảnh của hai anh em bây giờ đã quá bị thương. Mùa xuân của ba năm về trước, vào một buổi sớm mai, khi mặt trời còn chưa lên, có một thanh niên đứng lặng lẽ ở ga tàu Quế Hoa. Anh quyết định rời khỏi quê hương, rời xa gia đình một thời gian, cho đến khi con tìm bình tĩnh trở lại. Người thanh niên ấy chính là Trường An. Nhưng không ngờ, khi anh dừng lại nghỉ ngơi ở Nam An thì bị một đám lưu manh đuổi đánh. Đám lưu manh ấy chính là bọn đã chặn đánh kiều mai năm xưa. Bọn chúng ghim thù anh, quyết tâm phải giết anh cho bằng được. Bọn lưu manh ra tay vô cùng tàn độc, dùng dao đâm nhiều nhát lên người Trường An. Đầu anh cũng bị bọn chúng đập liên tục vào nền đường đến mức chảy máu. Cũng may, trong thời khắc thập tự nhất sinh, anh đã lên được chuyến tàu sắp sửa lăn bánh nên thoát nạn. Trong lúc chỉ còn chút hơi thở tàn, anh đã gặp được Mỹ Hà và may mắn sống sót. Mọi tư trang của anh đều đã bị thất lạc sau khi đánh nhau với đám lưu manh nên không có cách nào tìm ra xuất thân. Bởi vì mất trí nhớ nên ba năm qua anh mới không trở về nhà. Anh bị lưu manh đánh cho không còn nhớ ra quê hương. Cuối cùng, dòng đời đưa đẩy anh trở thành lưu manh. Bà năm qua sống với một cái xác rỗng, không gia đình, không tình yêu. Đoàn tàu rẽ hoàng hôn lao vào những cánh đồng, những khoảng rừng xanh thăm thẳm, chạy thẳng về phía ánh sáng ấm áp của mặt trời. Trường Xuân dù cơ thể chưa phục hồi, nhưng không còn muốn ở lại nơi thành đô, với quá nhiều kỷ niệm đau thương ấy. đã lập tức trở về Quế Hoa cùng với Trường An. Trường Xuân mệt mỏi, nằm dài trên băng ghế đôi, đầu gối lên đùi của Trường An. Tay cô nắm chặt tay anh hai, không rời, như thế sợ anh lại biến mất thêm một lần nữa. Ba năm đâu quá dài, vậy mà cũng đủ để phá tan một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Trường An vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng thật tâm trong lòng lại đang có vô vàng lo nghĩ. Anh đã bỏ qua thời gian tốt đẹp nhất Để phát triển bản thân Bây giờ phải bắt đầu từ con số không Anh cần phải gánh vác Và xây dựng lại mọi thứ của gia đình Những thứ chỉ vì sự ngốc nghếch Ích kỷ của anh Mà đổ bể Trường An nhìn xuống em gái Người mà anh yêu thương không màng sống chết Cũng may cô ấy vẫn còn ở bên cạnh anh Giờ thì anh đã hiểu ra Khi yêu một người Chỉ cần được ở bên cạnh người ấy Được nhìn người ấy hạnh phúc Và bình an là đã quá đủ Tình yêu sao Gần gũi sao Kết hôn và sự công nhận sao Những thứ ấy đối với tình yêu của hai người Thì có quan trọng gì đâu Trưa ngày hôm sau Hai anh em cuối cùng cũng về tới cổng nhà Xưa ở quen chân quen mắt Thấy nhà cũng chẳng có gì khác lạ Vậy mà đi đâu xa Trở về lại thấy nhà xưa Sao thường thường quá cổ kính quá tường gạch vôi vừa đã tróc cả mái ngói đỏ đã ngã sang màu nâu vàng cánh cổng nhỏ đến mức hai người bước qua còn cảm thấy ruộng chân trong sân lá đác lá vàng rơi mùa xuân chớm chạm ngõ nhà mà cảnh điều hưu của mùa đông vẫn còn vương lại trong tường tán cây từng ô cửa bạc màu thời gian cánh cửa phòng khách mở rộng đưa ra mùi hương trầm nhàn nhạt bà hai ngồi xếp bằng trước bàn thờ gia tiên tay lần tràn hạt miệng độc kinh cầu an từ ngày trường xuân đi lấy chồng bà hai ngày nào cũng đốt hương cầu an ở phòng thờ cầu cho con gái con trai khỏe mạnh bình an trường xuân nhìn thấy bóng lưng hao gầy của mẹ đã rơm rớm muốn khóc trường an bất ngờ quỳ xuống sân đầu gục xuống khóc nức nở tiếng khóc của anh làm cho bà hai bên trong nhà phải giật mình nhìn ra trường xuân hiểu vì sao anh hai lại quỳ xuống Nên cũng lập tức quỳ theo Giữa cái nắng vàng của một buổi sớm mùa xuân Hai người con xa nhà lâu ngày Hướng đôi mắt đỏ hoe Nhìn vào trong nhà Nhìn người mẹ già tóc đã bạc phơ Bà hai cứ như người bước ra từ giấc mộng Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình Bà đứng lên vịn lấy cửa Từng bước từng bước ra sân nhà Môi bà run rẩy Muốn nói gì đó nhưng không thể cất tiếng Trường xuân ngẹn ngào gọi Mẹ ơi! Anh! Trường Xuân sợ mẹ sẽ hiểu nhầm Trường An là thuận nên định giải thích nhưng chẳng cần nói bà hai đã chạy ra. Trường An cũng lập tức đứng lên chạy về phía mẹ. Hai người họ ôm chặt lấy nhau. Tiếng khóc thay cho lời nói Trường Xuân đứng lên cô đứng yên đó nhìn không muốn làm phiền giây phút đoàn tụ của hai mẹ con. Cô thấy mình nghĩ hơi ngốc rồi đến cô còn có thể biết được Đâu là anh hai thì mẹ chắc chắn biết đâu là đứa con mà bà mang nặng đẻ đâu. Đúng lúc đó Trường Túc đi học về, cậu sững người quan luôn chiếc xe đạp ở cổng rồi chạy vào sân, Trường Xuân nhìn em trai. Túc, chị ba, người kia là là anh hai, là anh hai của chúng ta đi. Trường An và mẹ quay lại nhìn hai chị em, bốn người cuối cùng cũng chạy tới ôm lấy nhau. Sau bao nhiêu ngày giông bảo ập đến, Cuối cùng thì nắng cũng đã lên, hạnh phúc đã đến với họ. Sau khi đoàn tụ mừng mừng tuổi tuổi trong nước mắt, cuối cùng thì nhà họ tu cũng có chút sức sống. Tuy nhiên, chuyện gia đình đã yên ổn, còn chuyện lòng của đôi bên thì vẫn chưa sắp xếp xong. Mất con và mất cả người yêu, Trường Xuân thật khó để trở về là thiếu nữ mùa xuân vui vẻ, nhiệt huyết xưa kia. Làm sao có thể bình thường cho được khi cô nhận ra mình đã yêu Trường An? Yêu anh trai của mình kia chứ Buổi tối, hôm nay rằm nên trăng tròn vành vạnh Trường An nằm trên giường, trăng trọc không ngủ Bây giờ anh trở thành trụ cột gia đình thầy cha chăm sóc các em Trách nhiệm vô cùng nặng nề Tuy nhiên, việc của gia đình không khiến anh lo lắng bằng việc của Trường Xuân Kể từ khi về đến nay, Trường Xuân ngoài những lúc bên cạnh người nhà Thì tỏ ra bình thường Anh luôn cảm thấy không ổn Chẳng có người phụ nữ nào ổn sau khi mất con cả Bây giờ Trường An chẳng biết phải làm sao Mới ổn với người em gái này Anh thương cô lắm Thương hơn cả chữ thương Nhưng anh biết phải làm sao đây Khi chính anh cũng là một trong những vết thương của cô Nhớ lại khi bản thân còn là Bình Anh đã yêu cô Còn ôm hôn cô ấy Hứa hẹn như người tình với nhau Nếu để mẹ biết được bí mật này Sợ rằng bà ấy sẽ không sống nổi mất Vấn đề này cũng khiến Trường An vô cùng khó nghĩ. Anh biết Trường Xuân không thể xem mình như một người anh trai, như khi xưa. Giữa họ vô hình đã dựng lên một ranh giới đầy gai gốc mà chỉ cần ở cạnh nhau thôi, đồi bền đều sẽ bị tổn thương. Bỗng có tiếng gõ cửa, Trường An mở cửa ra, thì đó là Trường Xuân, dáng người cô gầy mỏng, nhợt nhạt dưới ánh trăng. Càng nhìn càng khiến Trường An khó chịu Lúc này anh chỉ muốn lập tức ôm chặt cô vào lòng mà thôi Bất ngờ Trường Xuân nói Em khó ngủ quá Đêm nay em nằm cạnh anh có được không? Trường An lưỡng lự thoáng dây Nam nữ có tình với nhau Nằm bên cạnh nhau thật khó mà kiểm soát hành vi Hơn nữa đây còn là nhà của hai người Nếu để người thân biết được Thì thật khó mà giải thích Nhưng nhìn Trường Xuân quá đáng thương. Anh không thể từ chối lời đề nghị của cô ấy. Đây là lần đầu tiên hai người nằm chung trên một chiếc giường, chung gối chung chăn. Trường Xuân vòng tay ôm chặt lấy người Trường An, không sợ hãi bất cứ điều gì. Trường An thì căng thẳng lắm. Anh không hiểu sao Trường Xuân lại gan dạ, dám nằm bên anh, còn ôm chặt anh như vậy. Đây chẳng khác nào đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Tuy nhiên, khi người ta đã yêu thương quá nhiều, thì những ham muốn nhục dục điều trở thành thứ phù phiếm. Trường An sau một lúc lấy lại bình tĩnh, anh cũng đã dịu dàng ôm đáp trả Trường Xuân. Được ôm cô trong tay như thế là ao ước bao lâu của anh. Trong đêm tối, cô thì thầm nói. Thật tốt khi có anh ở đây. Những ngày không có anh bên cạnh, em thực sự rất mệt mỏi. Em không muốn thức dậy vào mỗi sáng. Em sợ cả việc phải làm bún, phải nấu ăn. Em sợ mỗi khi ai đó. Nhìn mình một cách thương hại Em đã rất sợ Nhưng vì không có anh bên cạnh Em phải tự mình cố gắng vượt qua Trường An nhòe nước mắt Anh hôn lên trán Trường Xuân nghẹn ngào nói Anh xin lỗi em Tất cả là tại anh Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi Em không cần phải lo lắng gì cả Mọi chuyện từ đây cứ dựa vào anh Trường An vỗ lưng cho Trường Xuân ngủ Sáng hôm sau Trường An tỉnh dậy thì không thấy Trường Xuân Nằm bên cạnh, anh nghĩ cô đã dậy sớm và đi về phòng nên cũng không muốn làm phiền cô thêm. Hữu Nam đang làm việc trong phòng giám đốc thì nhân viên gõ cửa, nhân viên nói Thưa anh, có người tên là Trường An muốn gặp anh. Hữu Nam sững người, anh sợ mình nghe nhầm liền lập tức đứng lên. Cậu nói ai cơ? Dạ anh ta nói mình tên là Trường An. Mau để anh ta vào đây. Hữu Nam sốt ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc. Anh mong Trường An không phải, chỉ là cái tên người giống người. Cửa mở ra một lần nữa, Trường An đã cắt tóc, mặc quần áo chỉnh tề. Giống với phòng cách của Trường An khi xưa, không còn dáng vẻ của Bình, một tên lưu manh. Chỉ vừa nhìn qua một cái, Hữu Nam đã biết ngay đó chính là Trường An. Anh thực sự rất vui mừng vì sự trở lại của Trường An. Hữu Nam chạy lại nắm chặt tay Trường An. Anh về thật rồi, tôi còn tưởng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Đáp lại sự hồ hởi của Hữu Nam Trường An rất điềm tĩnh Anh đáp Cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên Và giúp đỡ cho gia đình chúng tôi Hữu Nam kéo Trường An ngồi xuống ghế Rồi nói Cảm ơn gì chứ Đều là chuyện nên làm thôi Bao năm qua anh đã đi đâu vậy Tôi đã cho người tìm kiếm anh Nhưng chẳng có tin thức Tôi đã gặp chút chuyện khi lên thành đô Mất trí nhớ trong 3 năm qua Nên đã không thể trở về nhà Cũng may là tôi và Trường Xuân đã gặp lại nhau và khôi phục được trí nhớ. Nhắc đến Trường Xuân, mặt hữu nam liền thoáng buồn. Xuân thật đáng thương, cô ấy phải kết hôn với người đàn ông mình không yêu. Không biết người đó có đối xử tốt với Xuân hay không. Trường An cúi đầu, nghĩ đến chuyện em gái mình bị lừa đảo, rồi ép cưới một tình biến thái khiến trái tim Trường An đau thắt. Dù mọi chuyện bây giờ đều sắp xếp ổn thỏa. Nhưng vết thương lòng của Trường Xuân Đâu dễ lành lại Trường An trả lời Xuân đã hỷ hồn với người đó Bây giờ cô ấy đã trở về quê hòa sống với chúng tôi Nghe Trường Xuân nói Hữu Nam vui lắm Hữu Nam thẳng thắng Gia đình đoàn thụ là vui rồi Bây giờ anh tính thế nào Nếu không ngại anh hãy về cùng làm với tôi Chúng ta cùng phát triển công ty Tôi sẽ để cho anh quản lý xưởng cá Hoặc xưởng mắm Hoặc bất cứ lĩnh vực nào mà anh thích Trường An nhìn Hữu Nam, ánh mắt vô cùng biết ơn. Cảm ơn vì tấm lòng của cậu. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, rồi sẽ đến tìm cậu sau. Hôm nay tôi chỉ đến để gặp mặt và cảm ơn cậu thôi, không phải để nhờ vả. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Hữu Nam kể cho Trường An nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua. Những chuyện mà Trường Xuân không kể hoặc chưa kịp kể cho Trường An biết. Trước khi tiễn Trường An về, hữu nam đắn đo một lúc mới nói anh an xin lỗi anh tôi thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi vào ngày xuân năm đó tôi không cố ý công kích anh cũng không nghĩ lời của mình lại ảnh hưởng đến cả một gia đình như vậy bởi vì tôi vô cùng áy náy nên bao năm qua mới cố dùng hết sức mình để chuộc lỗi nên nếu anh cần gì thì đừng ngại tìm tôi tôi nhất định sẽ giúp anh tình cảm con người mà đâu ai có thể điều khiển được trái tim chứ hữu nam nhoẻn miệng cười Nụ cười gượng gào có phần chua cay. Đúng vậy, làm gì có ai điều khiển được trái tim, nếu có thể lựa chọn việc yêu hay không yêu. Thì Hữu Nam đã chẳng phải ôm một trái tim đơn phương, dành cho Trường Xuân suốt bấy lâu nay. Trường An vừa về đến nhà thì thấy có xe hơi đầu ngoài cổng. Chiếc xe hoàn toàn lạ lẫm anh không biết là ai. Bà hai đang ngồi ở phòng khách cùng với một người đàn ông lạ mặt. Trường túc vừa nhìn thấy anh bước vào sân, lập tức... Tóm lấy tay hỏi Anh ơi, người đàn ông kia là ai vậy? Ông ấy tự thành đua xuống Là người quen của anh phải không? Trường An không nhìn rõ mặt người kia Chỉ cảm thấy dáng vẻ không hề quen mắt Chắc chắn không phải là ông Trùm Anh vừa bước tới bậc thềm Thì cả mẹ và người đàn ông kia Cùng nhìn ra Trường An hết sức ngạc nhiên Khi người đó là ông Viễn Anh nghĩ ông ta đến để bắt trừ Xuân về Nên tức giận bước vào quát lớn Chuyện hôn sự của Xuân và con trai ông không phải đã giải quyết xong rồi hay sao? Ông còn muốn đến đây để làm gì? Tôi nói cho ông biết, Trường Xuân sẽ không bao giờ rời khỏi đây dù chỉ một bước. Cho dù không có ai cưới con bé, thì tôi cũng sẽ không gả nó đi cho con trai ông đâu. Bà hai đứng lên cảng anh, không để anh tóm của ông viễn, mà lẳng ra sân. Bình tĩnh đã con, ông ấy đến đây không phải là vì hôn sự của Trường Xuân. Trường An nghe như thế, bình tĩnh hơn một chút. Mẹ nắm tay anh rồi người đàn ông kia Với ánh mắt buồn bã rưng rưng Ông Viễn không hề tức giận Nhìn Trường An nhiều phần là thương nhớ Trường An dường như cũng cảm nhận được Không khí lạ lẫm Giữa mẹ và người đàn ông kia Trong đầu Trường An Sâu chuỗi lại toàn bộ dữ kiện Từ việc gặp ông Viễn ở bệnh viện Cái thái độ hết sức hòa hẳn Khi ông để hai anh em Trường An rời đi Còn cho người đưa ra tận sân ga Thuận lại giống với anh Y đúc Chỉ là khác tuổi Và giờ ông Viễn lại có mặt ở đây Còn không phải là chuyện của Trường Xuân Vậy thì còn một điều duy nhất Đó là xuất thân thực sự của anh Bà Hai lên tiếng Người đàn ông này Là cha của con Sống bao nhiêu năm trên đời Bình an và vui vẻ Trong ngôi nhà nhỏ ấy Vậy mà chỉ vừa bước chân ra khỏi quê hương Có ba năm Gia đình đã phải gánh chịu bao nhiêu sóng gió Bao nhiêu thay đổi Và cả những sự thật không thể ngờ đến. Chuyện phải kể vào hơn hai năm trước, ông Viễn ngày ấy là một bác sĩ từ thành đô về Quế Hoa làm tình nguyện. Ở Quế Hoa, ông đã gặp và yêu bà hai. Khi đó ông đã lấy vợ và có con ở Quế Hoa, còn lấy tên giả là bá lợi để qua mặt bà hai. Ngày đó ông Tô cũng thương bà hai, nhưng bà hai ban đầu không thích ông Tô. Không thích, cái nghề làm cá cũng không ưa sống ở Quế Hoa. Bà tin lời ngon ngọt của ông Viễn, trao cho ông ta lần đầu tiên. Ai ngờ, khi biết mình có thai, thì không tìm được ông Viễn nữa. Ông Viễn đã rời khỏi Quế Hoa để trở về thành đô. Ông đoạn tình cắt đứt, mọi liên hệ với bà hai, coi bà như một mối tình qua đường. Ông Tô lúc ấy trong lòng rất giận bà hai, nhưng thấy bà thân gái đáng thương, quyết định kết hôn với bà, rồi nhận làm cha của đứa trẻ, cho bà một danh phận đàng hoàng. Ông Tô thương bà hai, nhưng lòng giận lại không nguôi được ông không coi bà hai là vợ mình tỏ ra xa lánh và hắt hủi bà trong suốt cuộc hôn nhân cũng vì lý do ấy bà hai mang ơn ông tô nên dù bị ông coi thường ghẻ lạnh bà vẫn cam lộng ông tô là một người đàn ông tử tế và tốt bụng ngoài trừ việc ông không hòa thuận với bà hai ra thì chẳng có điều gì để chê trách cả ông coi trường an như con ruột chưa từng để người ngoài biết việc Anh không phải là con trai ông Cũng vì mang ơn ông Tô Nên khi ông Tô gặp được bà ba Tức là mẹ của Trường Xuân Bà hai đã hết sức tác thành cho họ Còn yêu thương bà ba vô cùng Thay bà ba chăm sóc Trường Xuân Trường An sau khi nghe xong chuyện Không hề vẫn nộ Cũng không ngạc nhiên Anh đủ trải để hiểu rằng Tình cảm giữa người với người Duyên phận là điều rất khó nói ra Trường An nói Vậy ông về đây lần này để nhận con. Xin lỗi, tôi không thể gọi ông là cha. Trong lòng tôi, chỉ có người cha duy nhất là ông Tô. Tôi sẽ không bao giờ gọi bất cứ một ai khác là cha cả. Ông Viễn rơm rớm nước mắt. Ta hiểu, ta không ép con. Ta không xứng đáng làm cha của con. Lần này ta đến chỉ để xin lỗi vì những gì ta đã gây ra cho mẹ con con. Bên cạnh đó, mong rằng có thể phần nào bù đắp cho hai người. Trường An đáp. tha thứ hay không, thì ông hãy hỏi mẹ tôi Còn việc bù đắp, gia đình tôi không cần Xưa nay không có mối quan hệ nào Thì giờ cũng đừng nhận nhau là quen biết Chúng ta đường ai nấy đi Chuyện ai nấy làm coi như không biết đến sự tồn tại của nhau thì hơn Nói dứt lời Trường An định quay lưng bước đi Thì ông Viễn lên tiếng Còn có lòng tự trọng của riêng con Ta hiểu Nhưng thức thời mới là trang hào kiệt Bây giờ con định sống thế nào Định sẽ chăm sóc cho mẹ và các em của con ra sao? Con có tự nghĩ hay chưa? Hơn nữa chuyện của con và Trường Xuân. Con không định bù đắp tổn thương cho con bé sao? Số phận của hai đứa đáng thương quá. Con định cùng Trường Xuân cả đời chịu khổ tiếp sao? Trường An nghe nhắc đến Trường Xuân, thì đứng sững lại. Anh chợt nhớ ra mối quan hệ của mình và Trường Xuân, bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Trong buồn đau, bỗng dừng nở rộ một đóa hoa xinh đẹp. rực rỡ anh ngập ngừng quay người lại nhìn mẹ và ông viễn bà hai nước mắt sừng sừng bà nói mẹ đã nghe hết mọi chuyện từ ông viễn mẹ biết con và xuân có tình cảm với nhau đó là điều mẹ luôn cảm thấy đau khổ mẹ luôn coi hai đứa là con ruột việc nhìn thấy hai đứa con thương nhau là mẹ sao chịu nổi chứ nhưng sau tất cả mẹ cũng đã buông bỏ được những vướng mắc trong lòng duyên phận này đã định như vậy Con và Xuân lại chân thành thương nhau, mẹ thành tâm mong hai đứa con có thể hạnh phúc, đừng ôm lấy nỗi đau thương cả một đời dài như mẹ và cha con. Trường An lên tiếng. Xuân đã biết việc này chưa? Chưa, sáng giờ mẹ vẫn chưa gặp con bé, con mau đi tìm con bé đi. Trường An mừng đến mức rơi nước mắt, anh vội chạy về phòng Xuân, gõ cửa tìm cô. Nhưng gõ mãi mà chẳng có ai đáp. Anh sốt ruột, đạp cửa thì thấy phòng trống trơn. Mặt Trường Xuân lập tức tối đen. Anh định cảm được chuyện không hay đang xảy ra với Xuân. Trường An đạp xe ra quán bún, nơi Lam đang bán. Nhưng cũng chẳng có Trường Xuân ở đó. Làm nói. Lúc sáng chị Xuân có ghé qua với em một chút. Chị vui vẻ lắm. Xong em sợ chị mệt. Nên bảo chị ấy về nhà nghỉ ngơi. Sao vậy cậu hai? Chị Xuân chưa về sao? Lòng Trường An rối bời. Trường Xuân ngày xưa nghĩ gì nói nấy, anh dễ dàng hiểu được tâm tư của cô Nhưng sau quá nhiều biến cố, đã biến Trường Xuân thành một người kín kẻ và cẩn trọng Ngay cả vui buồn của cô cũng khó mà đoán được Anh cảm thấy Trường Xuân không ổn, anh sợ cô ấy sẽ chọn phương án tiêu cực nhất trong thời điểm này Nghĩ đến việc Trường Xuân có thể đã quyền sinh ở nơi nào đó, khiến Trường An run sợ Anh vò đầu cố nghĩ xem Trường Xuân có thể đi đâu Anh không có thời gian để thử, cũng không có cơ hội cho mình được phép sai. Giữa trưa nắng mùa xuân, nắng vàng như mật làm xanh thêm cả đại dương. Trường xuân ngồi trên ngọn hải đăng, lòng mênh mang nhìn theo từng cơn sóng ngoài khơi. Cô nghĩ hoài nghĩ mãi, bây giờ cô chẳng biết phải sống tiếp thế nào với nỗi đau, đang khắc sâu trong tim. Trong tất cả những nỗi đau đớn thì nỗi đau mất con là nỗi đau khó lành nhất. Còn nỗi đau dây dứt thống khổ nhất là việc bản thân đã yêu anh trai của mình Đêm qua cô chẳng thể nào ngủ nổi Cô muốn ôm lấy Trường An lần cuối Truyền tất cả yêu thương của mình qua cái ôm dại ấy Để có thể quyết tâm ra đi Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ loài ra Nếu người ngoài biết được việc cô và Trường An yêu nhau Thì thực sự rất khó mà sống yên ổn Gia đình đã không còn gì Lại bị người đời sỉ vả chuyện anh em loạn luôn Sống mà luôn bôi nhỏ thanh danh gia đình như vậy Thì còn sống làm gì nữa Bởi vậy trước khi mọi chuyện vỡ lở Cô muốn ra đi Trường Xuân Đứng lên bám tay vào lan can Gió trên cao mạnh mẽ tạt vào người cô Gió cũng như muốn ngăn cản Sự lựa chọn dài khờ của cô lúc ấy Chỉ tiếc là gió không biết nói Trường Xuân thầm nghĩ Tạm biệt mẹ Con cảm ơn người đã nuôi dưỡng con thành người, đã yêu thương con vô điều kiện, đã chăm sóc và che chở cho con trong những lần con gặp khó khăn. Tạm biệt Túc, xin lỗi vì chị không thể nhìn em trưởng thành, không thể nhìn em kết hôn. Tạm biệt Lam, chị xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa sẽ tìm cho em một người chồng tốt. Tạm biệt Trường An, tạm biệt anh trai của em, tạm biệt tất cả những người mà em đã lỡ đem lòng yêu thương. Em cứ nghĩ em là người phụ nữ không có tình yêu, không có trái tim. Nhưng hóa ra tình yêu của em đã đạt ở một người. Ông trời cho em có một tuổi thơ quá đổi hoàn hảo nên đến cuối cùng đã phạt em phải chịu sự giày vò này. Em không muốn nhìn anh khổ nữa. Em cũng không muốn bản thân sai thêm. Hôm nay hãy để em kết thúc đi tất cả. Trong gió đột ngột có tiếng người nói Không, dừng lại đi, không được Xuân, em không được nhảy Trường Xuân còn nghĩ Bản thân cô đang gặp ảo giác Cô mở mắt, nhìn đại dương mênh mông Có lẽ bản thân đang sợ cái chết Cô lại nhắm mắt Lượng lấy đà một lần nữa Tuy nhiên đứng trước cái chết Cô vẫn rất sợ hãi Cô tiếc chứ Tiếc những ngày đoàn viên của gia đình chưa được bao lâu Tiếc vì chưa thấy em mình lớn lên Dựng vợ gã chồng còn không được gặp lại người mình yêu. Trong gió lại có tiếng nói. Xuân, đừng nhảy. Lần này thì Trường Xuân dám chắc không phải mình bị ảo giác. Cô mở mắt nhìn xung quanh, không ngờ dưới con đường nhỏ bên cạnh ngọn hải đăng là Hữu Nam. Trên đầy gió lớn, anh và cô nói cũng không nghe được gì cả. Hữu Nam mặc kệ, anh gào lớn mong muốn Trường Xuân suy nghĩ. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện của em và Trường An không phải là không có cách. Xuống đi Xuân, anh sẽ cùng em nghĩ cách. Trường Xuân ở trên cao, nghe chữ được chữ mất, nhưng cô vẫn đáp lại lời của Hữu Nam. Anh Nam, gửi lời của em đến mọi người, em yêu họ nhiều lắm. Nhưng em mệt mỏi quá, em không thể cố gắng được nữa. Trong em bây giờ, chỉ toàn cảm giác tội lỗi. Trường Xuân vừa nói vừa ôm ngực, nhìn cô mong manh yếu đuối. Như thế chỉ cần gió mạnh là có thể xô cô ngã nhào ra khỏi lan can Hữu Nam đứng dưới, sốt ruột không tả nổi Trường Xuân lau đi nước mắt Cuối cùng cô lấy lại bình tĩnh Quyết tâm, nắm lấy lan can để nhảy xuống Bỗng dừng phía sau lưng cô, rất gần bên tai là tiếng của Trường An Xuân, đừng nhảy, anh yêu em Trường Xuân ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại Đứng trước mắt cô đúng là Trường An Không để cô kịp hoàng hồn, Trường An đã lao đến, ôm chặt lấy cô, kéo vào trong. Trường An siết cô mạnh đến mức muốn vỡ tung lồng ngực. Em không được chết, em chết rồi anh phải sống thế nào đây? Trường Xuân lại hòa khóc như một đứa trẻ. Anh à, em mệt mỏi lắm, em không chịu nổi nữa, em chỉ muốn chết thôi, chết là hết. Lại em không còn cảm thấy có lỗi nữa, em chết rồi thì sẽ không ai biết chuyện của hai chúng ta. Trường An buông nhà vòng tay, anh vẫn giữ lấy eo xuân, mắt nhìn cô đầy tình ái. Không, không cần phải chết, chúng ta không cần phải chết nữa, cả hai chúng ta hãy sống bên nhau thật hạnh phúc. Hãy sinh thật nhiều con cái cho nhà họ tô có được không? Anh đi rồi sao? Dĩ nhiên điều đó là không thể. Nếu anh nói chúng ta có thể làm được, em có tin không? Bay đầu Trường Xuân còn nghĩ, Trường An chỉ đang nói đùa để an ủi mình. Nhưng nhìn thái độ chân thành và ánh mắt nghiêm túc của anh Khiến cô lùng lây Cô ấp ốm nói Làm sao có thể Trường An mỉm cười Anh nhà vuốt tóc trường xuân Nâng niu làn da trắng trẻo mịn màng Và cả chiếc cầm nhỏ thon của cô Tất cả đường nét trên gương mặt Khiến cho con tim của anh Tràn đầy những dư vị ngọt ngào Anh nói Anh và em không cùng huyết thống Cha mẹ anh và cha mẹ em không giống nhau Nếu chúng ta đến với nhau, không hề có bất cứ trở ngại đạo đức nào cả. Sao, sao có thể? Trường An lại bật cười, anh đáp. Ừ, anh cũng đã hỏi rất nhiều lần câu hỏi như vậy, ban đầu anh còn không chấp nhận được. Tại sao tự nhiên, trên trời rơi xuống một người đàn ông lạ hoát, rồi nhận mình làm con như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến em, anh đã thở vào nhẹ nhõm. Đây hẳn là món quà mà ông trời muốn dành cho chúng ta. Trường Xuân đã hiểu rõ đôi chút, nhưng vẫn còn lờ mờ không dám tin. Những lời anh nói đều là sự thật sao? Anh không phải đang lừa em, để em quay về với anh đó chứ? Anh dám lấy tính mạng của mình ra để thề. Nếu anh nói dối, anh sẽ mất trí. Trường Xuân lập tức bịt miệng Trường An. Đừng thề, em tin anh, đừng thề những lời đáng sợ đó nữa. Trường An nhẹ nhàng gỡ tay Trường Xuân xuống khỏi môi mình. Anh dịu dàng mân mê bàn tay cô, ánh mắt chữa chàng yêu thương. Em còn chẳng tiếc cái mạng của mình, lại sợ anh mất trí nhớ sao? Em không thường bản thương em, mà đi lo cho người khác như vậy sao? Nếu như em nghĩ cho anh, nếu em thương anh thì không nên nghĩ đến cái chết. Em có biết, anh sống đến ngày hôm nay đều là vì em trong lòng hay không? Ngày đó, nếu không phải vì ý chí hàm sống, muốn quay trở về để gặp em, thì anh đã không vượt sinh tử. để leo lên tàu hỏa, bỏ trốn khỏi đám lưu manh. Nếu không phải vì trong lòng luôn có em, anh đã yêu và kết hôn với Mỹ Hà từ lâu. Trường Xuân mũi lòng, cũng méo máu nói. Em xin lỗi, anh cũng đã vất vả quá. Đúng, anh thực sự đã quá vất vả. Vậy bây giờ anh có thể hôn em được không? Trường Xuân hơi bất ngờ với câu hỏi của Trường An, nhưng không đợi đến lượt cô trả lời. trường an đã phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào cả hai chậm rãi bên nhau hôn nhau trong làn gió biển mát lành mùa xuân của quế hoa là nắng vàng và cát trắng là bồi thu tôm cá mùa xuân nơi trường an chính là trái tim mãnh liệt bỗng cháy lấp đầy hình ảnh một cô gái xinh đẹp thông minh tốt bụng mang tên trường xuân dưới chân ngọn hải đăng hữu nam cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ đánh lạc hướng Kéo dài thời gian của mình là anh đã lái xe đưa Trường An tìm đến Trường Xuân. Cả hai đều nghĩ đến ngọn hải đăng là nơi duy nhất có thể tìm thấy Trường Xuân. Họ đã đúng. Hữu Nam quay lưng bước đi. Kiếp này đáng tiếc anh không thể yêu và cưới Trường Xuân. Nhưng ít nhất đã giúp cô ấy được ở bên cạnh người mà cô ấy yêu nhất cũng là người yêu cô ấy nhiều nhất. Để dẹp đi những lời đồn đoán ác ý về mối quan hệ của Trường Xuân và Trường An, Bà hai đã mời những người lớn của họ hàng Hai bên nội ngoại nói chuyện Đây không phải là chuyện vẽ vang Tuy nhiên ông Tô đã mất Bây giờ Trường An lại là người con trai trụ cột trong gia đình Nên người lớn trong họ cũng mở lòng bỏ qua Hai bên họ hàng Đồng ý cho Trường Xuân và Trường An bên nhau Ngày làm lễ Trường Xuân và Trường An Cùng mặc áo dài màu đỏ Không có pháo hồng, không có hòa cưới Hai người chỉ mời rượu Trà cho gia tiên và người lớn làm chứng Dù cho đây không phải là một đám cưới truyền thống Dù chẳng có xe hoa đưa đón Không có tiếng pháo chúc mừng Cũng chẳng có anh em sống diện Xâm tụ chung vui Nhưng đối với đôi vợ chồng trẻ Họ chỉ cần như thế là đủ Trường Xuân và Trường An Vái lầy tủ tiền Sau đó nắm lấy tay nhìn nhau Mỉm cười hạnh phúc Cuối cùng thì cả hai đã có thể đường đường Chính chính bên nhau sau vài tháng nghỉ ngơi dưỡng sức trường xuân cuối cùng cũng quyết định quay trở lại quán ăn cô ba tiếp tục thực hiện ước mơ còn đang dang dở trường xuân đang bận rộn lấy đồ ăn cho khách thì lam chạy đến nói chị xuân cô ta lại đến nữa rồi trường xuân nhìn theo hướng chị của lam ở chiếc bàn trong góc quán là kiều mai đang ngồi một mình nhìn cô nàng gầy gò mong manh hai mắt trũng sâu hốc hác đến đáng thường Nét xinh đẹp ngọt ngào ở tuổi 17 đã hoàn toàn biến mất như chưa từng thể hiện trên con người đó. Kiều Mai nhìn Trường Xuân, mỉm cười nhợt nhạt. Trường Xuân hiểu tại sao cô ta lại mang bộ dạng khủng khiếp đó. Ông Trương Hiệu, cha của Kiều Mai, vừa bị bắt cách đây một tháng vì tội tham nhũng, tiếp tay cho đám buôn lậu hàng cấm, đám lùa manh chân rết, tay sai của lão cũng bị tóm gọn cả mẹ. Trường Xuân nghe tin này thực sự vô cùng hạ hề, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Kiều Mai, trong lòng Trường Xuân lại không thể vui nổi. Trường Xuân mặt lạnh tên, cô nhìn qua Lam. Cô bé vẫn cái tính nóng nảy, không đổi, mà cô bé thể hiện rõ chữ khó chịu đối với Kiều Mai. Nhìn chị ta thấy ghét quá, sao chị ta... Cùng đi đi, chị đuổi đi đi. Trường Xuân vừa lấy nước dùng vào tô vừa nói. Dù sao thì cô ấy cũng là khách Chúng ta đuổi khách đi rồi Ai còn dám đến đây ăn nữa Em đó, phải mau chóng hợp được cách điềm tĩnh đi May ra mà còn lấy được chồng Em thèm vào mà lấy chồng đấy Trường Xuân bật cười lắc đầu Cô bưng tổ bún ra cho Kiều Mai Rồi ngồi xuống trước mặt cô ta Cô có vẻ rất thích đồ ăn của quán tôi nhỉ Kiều Mai cười đáp Ừ Đồ ăn ở chỗ cậu lúc nào cũng rất vừa miệng tôi, vị của nó không khác dịu so với năm xưa. Cậu từng nấu cho tôi ăn, lúc chúng ta còn đi học. Trường Xuân bật cười nói. Cô nói chuyện y như một bà lão vậy, sao hôm nay đột nhiên lại hoài niệm chuyện xưa thế? Kiều Mai chỉ mỉm cười không đáp. Cô nàng cúi đầu hấp từng chút một phần nước dùng đậm đà. Môi cô mỉm cười mà nước mắt lại vô thức lăn xuống má. Trường Xuân dù rất ghét Kiều Mai, nhưng nhìn thấy cô ta bồ vàng tàn tạ như thế, trong lòng cũng thấy thương cảm. Trường Xuân nhẹ nhàng hỏi Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Hay là tôi đưa cô đi viện khám nhé? Trông cô mệt mỏi quá. Kiều Mai vội vàng xua tay lắc đầu. Cô ta nuốt vội miếng bún trong miệng rồi nói Không, tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ. Tôi đã ghen tị với cậu nên đã làm nhiều điều. Không thể chấp nhận được Sau tất cả những gì tôi đã gây ra Vậy mà cậu vẫn rất tử tế với tôi Điều đó càng khiến tôi xấu hổ hơn Trường Xuân lấy khăn tay của mình Đưa cho Kiều Mai lau nước mắt Cô thở dài đáp Cô biết nhận ra lỗi lầm là tốt Chuyện cũ tôi cũng đã quên hết Nên cô đừng tự oán trách mình nữa Từ nay hãy sống thật lương thiện Làm lại từ đầu nhé Kiều Mai gật đầu đáp Cảm ơn cậu Trường Xuân rời đi để Kiều Mai ăn uống được tự nhiên. Một lúc sau, cô đang lúi hối ở quầy bếp, thì Kiều Mai bước đến, cô ấy nói. Xuân à, cậu có biết không? Cậu và anh An là một cặp trời sinh. Ngay từ ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã nhìn ra điều đó. Anh An và cậu sinh ra là để dành cho nhau. Hai người nhất định sẽ hạnh phúc đến đầu bạc bên nhau. Trường Xuân hơi ngẩn người trước câu nói của Kiều Mai. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh. mỉm cười bảo Tôi đi đây, tạm biệt cậu Nói rồi Kiều Mai quay lưng bước đi Cô ấy vừa bước đi ra cửa Đã nhìn lên bầu trời trong xanh Thở dài một hơi Trường Xuân nhìn theo cô ấy mất một lúc mới hoàng hồn trở lại Cô cứ cảm thấy Kiều Mai đến đây Như là để từ biệt vậy Buổi chiều quán đóng cửa sớm Trường Xuân về nhà trước Để chuẩn bị bữa ăn tối Làm sẽ ở lại cuối cùng Để dọn dẹp nốt Trường An đã quyết định sẽ đến học việc tại công ty của Hữu Nam. Ông Viễn đã có sẵn ý định sẽ mua lại xưởng mắm cũ cho anh làm chủ. Nhưng Trường An đã từ chối. Anh muốn bắt đầu học nghề làm mắm và sẽ xây dựng lại xưởng mắm ngày xưa của gia đình bằng thực lực của bản thân. Anh trở về nhà cũng là khoảng chiều muộn. Về đến đã nhanh chân vào bếp phụ giúp Trường Xuân. Mặc cho bà vú mến, cứ bắt anh đi chỗ khác nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn nhất định muốn giúp đỡ Trường Xuân Anh vốn không muốn Trường Xuân Phải động tay làm việc gì cả Nhưng hoàn cảnh hiện tại gia đình đang không được tốt Nên đành để cô ấy phải vất vả bươn chạy Thế nên anh chẳng ngại việc bếp nút Không phân biệt việc của đàn ông hay đàn bà Miễn là anh có thể giúp đỡ cho Trường Xuân Thì anh nhất định sẽ làm Trường Xuân từ lúc gặp Kiều Mai Trong lòng vẫn còn bồn chồn Cô đem chuyện kể cho Trường An nghe. Anh à, hôm nay em đã gặp Kiều Mai, trông cô ấy lạ lắm, không biết cô ấy có làm sao không? Trường An vừa dọn cơm ra bàn, vừa đáp. Thế sao? Hôm trước anh cũng có gặp cô ấy với chồng trong bữa tiệc sinh nhật của ông chủ tịch. Đúng là nhìn cô ấy không ổn, nhưng bọn anh chỉ chào nhau hỏi qua loa. Tên chồng của cô ấy vừa nhìn thấy anh thì đã ghen đổ đồm đống mắt, làm như anh thèm cướp vợ của anh ta không bằng. Trường Xuân, nắm lấy tay Trường An, cô nói Em thấy không ổn, anh chở em về nhà chồng Kiều Mai có được không? Trường An không muốn đi cho lắm, nhưng thấy Trường Xuân sốt ruột, anh không kìm lòng được nên đành phải chở cô đi. Không ngờ cả hai vừa đạp xe đến cổng, thì thấy có xe cứu thương, hú còi, rời khỏi cổng nhà tức đạt. Mấy người dân xung quanh đó cũng tò mò chạy ra. Nghe phòng phanh, bọn họ kháo nhau rằng Kiều Mai đã thắt cổ tự tử. Cả Trường Xuân và Trường An đều vô cùng bàng hoàng. Có lẽ Kiều Mai phát ghen nên mới chọn phương án tiêu cực. Khi biết rằng Tức Đạt đã mang cả phụ nữ khác về nhà. Kiều Mai thực sự đã ra đi. Cô ấy bị chồng mình bạo hành trong thời gian dài. Kiều Mai khó mang thai. Suốt một năm kết hôn với Tức Đạt đều bị sảy thai hết lần này đến lần khác. Cuộc đời này nhân quả tuần hoàng. Đừng nghĩ bản thân làm việc ác mãi mà chưa nhận trái đắng là hay Nhiều khi quả báo đến sớm, còn đỡ đau đớn hơn là quả báo đến muộn Ba năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt Một buổi sáng bận rộn như thường nhật của quán ăn cô ba Nhân viên bồi bàn, ba bốn người chạy đôn chạy đáo không kịp Đầu bếp của quán bây giờ ngoài lam, còn có một bếp nam khác là thường Thường là một thanh niên ngoài 30 Kiệm lời và nấu ăn rất ngon Trường Xuân ngồi ở quầy Vừa tính toán sổ sách, thu chi Vừa thu tiền ăn của khách Từ khi có thường thì Trường Xuân không phải đứng bếp Một quán ăn nhỏ nhỏ Sau 5 năm đã trở thành một quán lớn Với đa dạng các món ăn Ai ghé đến Quế Hoa Đều phải ghé đến quán ăn của bà Một lần cho thỏa mãn Quán có đồ ăn ngon Lại còn từ cô đầu bếp Cho đến cô trưởng quầy đều rất xinh đẹp. Tiếng lành vang xa, quán cô bà ngày càng phát đạt. Trường Túc này đã là chàng trai tuổi 18 phong độ, trưởng thành. Tuy nhiên, cái tính hiếu động thì không thể bỏ được. Anh đạp xe như bầy đến quán, quăng cả xe rồi chạy vào bên trong. Trường Túc đang định chạy thẳng tới chỗ chị ba, thì nhìn thấy Lam đang đứng nhìn mình nên vội vàng đi đứng đàng hoàng. Lam nhìn thấy anh. Mắt hơi ngượng ngùng Rồi quay đi như không quen biết Trường Túc hớn hở đi đến chỗ chị gái Đưa ra một tờ văn bản Có một đỏ Chị em nhận được học bổng đi du học rồi Cả nước ta chỉ có 10 người Được chọn đi đào tạo lần này thôi Trường Xuân vui mừng cầm lấy tờ giấy để xem Toàn là chữ nước ngoài Cô không hiểu được nhưng vẫn vui vẻ Và bực khóc ngon lành. Tốt quá Đúng là em trai của chị giỏi quá Hôm nay, ngày rằm tháng 8, cả gia đình quay quần bên nhau ăn cơm tối và phá cổ trung thu. Bà hai nắm tay Trường Xuân và nói Bây giờ cái gì nhà chúng ta cũng có cả, chỉ còn thiếu một đứa trẻ nữa thôi. Nếu hai đứa muốn có con thì đừng có chần chừ nữa. Bây giờ còn son trẻ không tranh thủ thì còn đợi đến bao giờ nữa đây? Trường An và Trường Xuân nhìn nhau cười tủm tỉm. làm vui vẻ nói chị xuân mau sinh em bé đi em nôn bé cháu lắm rồi cả nhà bật cười bà hai nói con nôn làm gì đáng lẽ con cũng nên tính đến chuyện lấy chồng sinh con đi mới phải chứ trường xuân cũng hùa theo mẹ phải đấy em xem có ơn ai để mẹ với chị mai mối ngay cho lam thẹn thuần cúi đầu có ai đâu chứ em đã bảo em sẽ ở vậy không lấy chồng đâu trường túc nói thêm vào Ngữ nó ai mà thèm lấy chứ Xác định cả đời làm bà cô già đi Trường Xuân ném một trái nhỏ vào ngực Trường Túc Nhăn mặt mắng Em đó, lúc nào cũng chê Lam Con bé có gì mà không ai thèm lấy Xinh đẹp, giỏi giang, chẳng thiếu thứ gì Có em đấy Ngoài cái vẻ hào hoa, phong nhã Thông minh tạm được ra Thì chẳng có chút nào hấp dẫn cả Nếu mà chị là chị của Lam Thì cũng chẳng thèm gả con bé cho cái ngữ dài lưng Tốn vải như em đâu. Ở đó mà tin tướng. Trường Túc kêu thang. Kỳ chị. Chị có phải là chị ruột của em không đấy? Chị toàn chê bai em trai thôi. Lời nói tiếng cười trong sân. Cứ vang động bốn phía. Bên thềm lá ngân hành còn rơi. Màu vàng hoàng kim như sáng rực Giữa trời đầy trăng. Người xưa có câu khổ tận cam lai. Ý nói chỉ cần chúng ta vượt qua tất cả. Những đau khổ. Thì sẽ đến với những ngày hạnh phúc. Ngọt ngào. Câu chuyện của gia đình ông Tô là minh chứng rõ nhất cho câu nói ấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Gôm nhặt Hạnh Phúc được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh. Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thú Quỳnh và cùng lắng nghe bộ truyện này của tác giả Đỉnh Đỉnh. Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất của game nhé.